Lỗ nhất khí thở vào một cái Đẩy lại chiếc chụp đèn Lỗ tự hiếu đưa tay đỡ lấy nó Xoay phần đế một vòng Chiếc đèn liền xẹp xuống như một cuốn sách Dễ dàng đút vào trong ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ Họ đều im lặng Có một số điều chưa chắc để có thể biểu đạt rõ Bằng lời nói Họ tiếp tục men theo vách tường đi về phía trước Khi đã đi được khoảng hơn hai chục bước Quỷ nhãn tam đột ngột kêu lên: Không được rồi Viết máu quay lại Lỗ tịnh hiếu nghe tới vậy Vội vàng kéo lỗ nhất khí lại Nói nhỏ Từ từ quay lại Chú xem xung quanh có gì bất thường không Thế là ba người chậm chậm nhích về phía sau Khi lùi lại được một khoảng hai bước Lỗ nhất khí đột nhiên cảm thấy có một thứ gì lay động phía trước Có một cái bóng màu xám Lướt qua trước mặt Cậu giật mình Theo bản năng nắm chặt lấy báng súng trong túi vải Cây bóng trông quen quen Dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó Xong ngay lập tức Cậu cực lực gạt bỏ suy nghĩ này Đó là điều không thể Trước mặt cậu không có một người nào Vậy cái bóng đó ở đâu ra Hơn nữa Nếu cái bóng đó thực sự tồn tại Thì hướng đi của người này Là từ phía hồ nước ngoài lan can Đi thẳng vào trong bức tượng Như vậy Cái bóng đó liệu có phải là người hay không Là cậu hoa mắt Hay chỉ là ảo giác Thấy rồi chứ Tiếng bác cậu hỏi nhỏ phía sau. Thấy rồi hả? Cậu trả lời đúng là không phải cậu hòa mắt. Nhìn cây cột phía trước kia, xem có gì không? Bác cậu nhắc nhở. Đúng rồi, bây giờ họ đang cần phải tìm lối thoát. Mặc kệ cái bóng đó là yêu ma quỷ quái gì. Cứ thoát khỏi hành lang này trước đã rồi tính sau. Lỗ nhất khí quan sát một lát, rồi đi về phía cây cột trước mặt. Tại chỗ họ bị ngăn lại khi nãy... Đã vỡ mất hai viên gạch Bởi vậy trong phạm vi hai tổ hợp bước chân Họ có thể đi lại thoải mái Giờ đây trong đoạn hành lang này Hai viên gạch xanh nhô lên Cũng đã bị đập vỡ Như vậy họ cũng sẽ có thể tự do đi lại Nếu nói rõ hơn Tức là gạch vỡ Khảm diện cũng được phá giải Giờ đây đoạn hành lang trước mặt họ Chỉ là một con đường bình thường Chỉ hơi nhấp nhô chút đỉnh Ba cậu đã nói đúng Đây không phải là Điên Phốc Đạo. Trong bốn tự quyết của Điên Phốc Đạo, nếu mất đi một, bà quyết còn lại vẫn hoạt động như bình thường. Nhưng con đường này lại khác. Một quyết bị mất thì cả bốn đều bị phá. Xem ra nó đúng là được thiết kế chuyên để đối phó với những khảm tự gia, am hiểu Điên Phốc Đạo. Cách bố trí này không những có tư duy độc đáo về mặt kỹ nghệ, mà còn ngầm hợp với cách cục Thỉnh Quân Nhập ung Trong 72 cách cục của kỳ môn độn giáp Đã tới trước cây cột đội nhân khí cẩn thận sờ lần một hồi Xong do quá tối Nên cậu định lôi viên đá huỳnh quang ba tư già Để nhìn cho rõ Đúng vào lúc cậu sắp lôi được viên đá già Thì một cái bóng lại lướt quả trước mặt Có lẽ vẫn là cái bóng màu xám khi nãy Xong lần này Nó đã không còn hoàn chỉnh như trước Mà chỉ có nửa thân trên Không có chân vẫn là xuất hiện từ trong hồ nước, lướt qua hành lang, rồi chủ vào trong bức tường mất hút. Lần này, cái bóng trông càng rõ ràng hơn nữa, lẽ nào trong căn nhà quả thực có âm tà gì đó vẫn chưa chịu nhập âm phủ luân hồi. Tuyệt đối không thể, bởi vì có một người vẫn chưa lên tiếng, là ai vậy? Quỷ Nhất Tàm. Hắn là cao thủ phái rời Mộ, tình thông đạo thuật mao sơn, giỏi nghề xua tà đuổi quỷ. Đến lúc này hắn vẫn không nói gì Thì chắc chắn đó không phải là thứ âm tả nào Như cậu đang tưởng tượng Kỳ thực Không cần viện đến quỷ nhãn tam làm chứng Thì lỗ nhất khí Cũng đã phát hiện ra rằng Đó tuyệt đối không phải là ma quỷ gì Suy nghĩ này đã bật lên trong đầu cậu Vào khoảnh khắc cây bóng biến mất Trên cây cột chật lóe lên một vệt sáng Giống như phản chiếu từ mặt gương Lỗ nhất khí lồi viên đá huỳnh quang ra Tiếp tục quan sát cây cột Quả nhiên, Tại nửa phía trên của mé ngoài cây cột Có một thanh đồng Trần bóng và sáng loáng như một mặt gương Do thanh đồng khá nhỏ Lại bị găm chìm vào chỗ nhô ra mé ngoài Của cây cột gỗ sù xỉ Nên nếu đứng từ trong hành lang Sẽ không thể phát hiện rằng nó Cho dù có dùng tay sờ, Chỉ hơi sơ ý một chút Cũng rất dễ bỏ qua lỗ nhất khí được viên đá huỳnh quang lướt qua phía trước thanh kim loại. cậu lập tức hiểu ra rằng, đây có lẽ là một gương nằm trong một hệ thống nhiều tầng gương phản chiếu. bởi vì trên khối đá thay hồ tại phương ly, trong hồ nước cũng xuất hiện một đốm sáng đang chuyển động. đồng thời, trên cây cột trụ tại một đoạn hành lang hơi uốn khúc, cách đó quả hơn chục bước cũng có một đốm sáng lướt qua. nếu cậu đoán đúng, tại những điểm khác trên hành lang và trong hồ nước vẫn còn có điểm sáng khác. Nguyên lý kỹ thực rất đơn giản, cái bóng mà cậu vừa nhìn thấy lúc nãy thực chất chính là do con người đi qua ở một nơi khác. Những mảnh gương đồng được bố trí khắp nơi đã phản xạ lại chiếc bóng đó. Do mảnh đồng không lớn nên cậu chỉ nhìn thấy cái bóng đứt quạt. Cặp mắt quái đàn mà cậu nhìn thấy khi nãy có lẽ cũng xuất hiện theo cách này, song kỳ lạ là ở chỗ khoảng cách giữa hai mắt rộng hơn chiều dài mảnh đồng rất nhiều. Nếu muốn cả hai con mắt cùng được phản chiếu đến Thì đối phương chắc chắn phải nhìn nghiêng vào mảnh đồng Nhưng nếu như vậy Cặp mắt xuất hiện trên chụp đèn thủy tinh Sẽ không nhìn thẳng vào lỗ nhất khí như khi nãy Trừ phi còn có một thiết bị tập trung ánh sáng khác Có thể lần lượt phản chiếu cả hai con mắt lên cùng một mảnh đồng nhỏ hẹp Vậy đó sẽ là loại thiết bị kỹ xảo nào Nhất khí có tìm ra được đường không? lỗ Thịnh hiếu có chút sốt ruột. già, còn vẫn đang tìm. lỗ nhất khí lúc này mới bình tĩnh, đúng vậy, lỗ thoát vẫn chưa tìm ra. cậu còn suy nghĩ linh tinh làm gì? thế là cậu lại tiếp tục đưa viên đá quan sát phía trước mảnh đồng, dựa vào đó để quan sát các phương vị. phương vị của điểm sáng bên trên khối đá thái hồ tại phương ly là chính xác. song điểm sáng trên cây cột cách đó hơn 10 bước. Lại không đúng, giữa nó và cây cột trước mặt cậu còn thiếu một điểm phản xạ Điểm phản xạ ở đâu? Tại sao nó lại biến mất? Vậy điểm sáng cách đó hơn 10 bước chân từ đầu mặt tới Lỗ Nhất Khí cảm thấy cần phải tiếp tục đi về phía trước Trong đoạn hành lang chỉ vẹn vẹn 10 bước chân kia Chắc chắn có một huyền cơ mà cậu cần phải khám phá Đoạn hành làng quả thực rất ngắn Còn bao gồm cả hai bước mà Lỗ Nhất Khí đã đi qua rồi Lại lùi trở lại khi nãy Tùy ở hai bước này Cậu không phát hiện ra thứ gì khác lạ Xong lại là một điểm chuyển ngoặt Của toàn bộ khám diện Bởi vì trong khoảng hai bước này Vết máu trên khối đá thái hồ Đã quay ngược trở lại Cũng có nghĩa là Con đường dưới chân họ đã quay vòng trở lại Đây là một điều rất khó tưởng tượng Tuy đoạn hành lang ở chỗ này Có hơi khúc khiều Lại rộng hẹp không đều Nhưng nếu là quay vòng trở lại Đáng lẽ vẫn phải nhìn ra mới đúng Không đợi lỗ nhất khí tiếp tục tiến lên Trên con đường Điền Phúc Đạo giả Thì quỷ nhãn tam đã tranh vượt lên Từ đoạn đường biên sát tường phía trước Từ miệng hắn chỉ bật ra Bà tiếng gọn lòn Để tôi xem Nói xong hắn liền từ từ dựa sát vào tường Mà tiến Lỗ nhất khí muốn tì theo Xong bị hắn ngăn lại Quỷ nhãn tam bước đi hết sức thận trọng Vẫn tuần theo cách lúc trước đến tự quyết thứ ba là nhảy trong mỗi tổ hợp bước chân đều đã gãy những viên gạch xanh nhô lên trên nền hành lang. Lỗ Nhất Khí vừa quan sát Quỷ Nhãn Tam vừa đưa viên đá huỳnh quang Ba tư qua lại phía trước giải đồng trên cột trụ. Khi Quỷ Nhãn Tam đã đi được hai tổ hợp rưỡi bộ pháp, lỗ tình hiếu đột ngột kêu lên. Được rồi, nguyên lý phản chiếu ánh sáng, lý gặp đôi làm chuẩn, cậu hãy đi ngược trở lại chưa kịp tìm ra vị trí chuyển ngoặt chính xác, lối thoát chắc hẳn là ở gần chỗ chuyển ngoặt đó. Quỷ Nhãn Tham bắt đầu đi ngược trở lại. Hắn không cần thiết phải đi sát vào tường nữa, bởi vì những viên gạch nhô lên tại bước thứ bà đều đã bị hắn đạp gãy. Thế nhưng, hắn vẫn đi rất chậm, đặc biệt là khi còn cách hai người khoảng 4 bước, 5 bước, hắn lại càng bước chậm hơn, vừa di chuyển vừa quan sát kỹ lưỡng trên dưới, phải trái, hy vọng có một lối thoát nào đó. Sẽ hiện ra chiếc con mắt cú vọ của mình Không đúng Chỗ này hình như không phải là lấy gặp đôi làm chuẩn Có lẽ vẫn ở phía trước Lỗ Nhất Khí nói Nhưng có vẻ không chắc chắn lắm Bởi vì từ nãy tới giờ Cậu vẫn chưa tìm ra điểm phản xạ còn thiếu Từ ánh sáng của phiền đá Quỷ Nhãn Tam dừng lại Hắn nhìn Lỗ Thịnh Hiếu Nhưng chưa đợi Lỗ Thịnh Hiếu nói gì Đã lại tiến về phía trước Không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy Mỗi lời nói của lỗ nhất khí dường như là một mệnh lệnh mà hắn cần phải thi hành Khi sắp đi được 8 bước Thì đột nhiên có một đốm sáng nhảy lên trên người quỷ nhãn tam. Đừng cử động Cậu Tam Cậu đứng nguyên đó Chớ có lùi lại Đốm sáng xuất hiện khiến cho giọng nói của lỗ tịnh hiếu tràn đầy phấn khởi Ông mừng vì đã sắp tìm được ra đường sống Và cũng vì nhận thức và hiểu biết của lỗ nhất khí Xem ra việc ông ngấm ngầm Chuyển các loại điển tích tàn thư tới mai sâu hiền Để cậu tùy ý học theo cảm hứng Quả thực đã mang lại hiệu quả không nhỏ Sự xuất hiện của đốm sáng Không khiến lỗ nhất khí rất vui mừng Cậu đối chiếu hướng phản xạ của đốm sáng một lát Rồi nói Anh Tạm Anh di chuyển lên phía trước một chút Hãy đá vỡ viên gạch ở quyết tư bà trước đã Rồi tính sau Lời của lỗ nhất khí vẫn như là mệnh lệnh Còn quỷ nhãn tam dường như rất sẵn sàng phục tùng theo Quỷ nhãn tam tiếp tục bước theo vách tường di chuyển về phía trước một chút. Giờ đây hắn đang đứng ở chỗ thắt của hành lang. Trên vách tường có một chỗ lồi ra thành nửa cung tròn, đoạn lồi vừa hay trùng khớp với điểm phản xạ của cái cột ngoài mười bước chân, khiến cho khi đứng từ đây nhìn ra tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng. Trước mặt là một quang cảnh hoàn toàn khác. Quỷ nhãn tam chưa quan sát kỹ tình hình xung quanh. Quỷ nhãn tam chưa quan sát kỹ tình hình xung quanh Mà đưa chân đã gãy bên gạch trước Hắn dồn sức vào chân đạp mạnh Thân người liền ngạ về phía sau Đáng lý ra có thể tỳ vào vách tường để đỡ lấy cơ thể Nhưng không hiểu sao Chỉ thấy cả thân người quỷ nhãn tam trượt nghiêng theo vách tường Đổ xuống Chọc lát đã biến mất tầm trong vách tường Thôi chết rồi, có bẫy Lỗ nhất khí kêu lớn Không cần biết gì nữa Lập tức lao về phía trước để cứu quỷ nhãn tàn Nhưng lỗ thị hiếu lại thở vào nhẹ nhõm Tìm ra rồi Còn tìm đang nhừ trao ngược vì lo lắng của ông Cuối cùng đã trở về vị trí Tùy hành lang yến quỳ ở đây được thiết kế tinh diệu hơn nhiều So với hành lang mà ông đã lạc vào Hơn 20 năm về trước Song vạn biến vẫn không liệt tông Nếu đánh dấu được trên cột trụ chính giữa Chắc chắn sẽ tìm ra được chỗ quyết lối thoát sẽ ở gần chỗ khuyết đó. Khối đá thái hồ cũng giống như cây cột trụ thất phòng nằm xưa. Đều dùng để làm dối đoạn tư duy và thị giác. Song do ký hiệu lần này không được đánh dấu tại điểm chính giữa trên cột. Bởi vậy, lối thoát có hơi lệch một chút so với điểm chuyển ngoặt. Nghĩ đến ký hiệu, lỗ tự hiếu lại nhớ tới lão mù. Ông ngoảnh đầu nhìn về phía hổ nước, một nỗi đau xót nghẹn lại trong lồng ngực. Có đường, đi chưa? Lỗ Nhất Khí còn chưa kịp chạy đến nơi Quỷ Nhãn Tam đã như một bóng bà Ló đầu ra khỏi bức vách, hỏi. Đi thôi, ở những nơi như thế này Những con đường bất ngờ chính là con đường sống Khó là ở chỗ, tìm không ra Lỗ Thịnh Hiếu trả lời Lỗ Nhất Khí cất viên đá huỳnh quang ba tử vào trong túi vải Quay lại rượu bác đi về phía trước Đến sát chỗ đó Quan sát kỹ liền phát hiện ra rằng Phía sau chỗ tường lồi hình nửa cung tròn, có một đoạn tường nhọn, mặt bên trong là đường thẳng, bên ngoài là đường chéo. Quỷ nhãn tam đã trượt vào trong tường từ mặt thẳng ở bên trong của đoạn tường. Ở bên trên lối vào có lắp hai tấm gương đồng hình vuông cao lớn. Hai tấm gương đồng đã phản chiếu phần tường lồi ra, hòa thành một thể với phần vách tường ở phía trước và sau nó. Khiến cho mọi người khi đi qua phần tường lồi ra. Tự nhiên sẽ men theo mé bên ngoài của đoạn tường mà đi xéo về phía trước. Nhưng kỳ thực đó chính là chỗ quay vòng trở lại. Đồng thời lại nhầm tưởng rằng mé bên trong là một vách tường liền khít mà không biết rằng có đường đi ngầm ở bên trong. Cạch bố trí đã lợi dụng hiện tượng sai lệch về thị giác và thói quen của con người quả là xảo rượu vô cùng. Đừng nói là trong đêm tối, cho dù giữa ban ngày... Nếu không tìm kiếm cẩn thận, cũng khó mà phát hiện ra. Lần này, may mắn là đối thủ đã dùng cặp gương đồng này để đánh lừa thị giác, nhưng đồng thời lại có tác dụng phản chiếu hình ảnh, nên mới bị lối chân khí phát hiện ra. Mặt khác, cặp gương đồng cũng cho họ biết rằng người đang âm thầm theo dõi bọn họ và cái bóng mà họ nhìn thấy không hẳn là đang ở trong tiền viện, mà còn có thể ở viện thư hài, viện thư bà, thậm chí là hậu viện. Cổng sau Đi qua hai tấm gương đồng Ở cửa vào tại mé trong của bức tường Nhìn vào bên trong Quả nhìn có một con đường Bề mặt con đường này được thiết kế giống y như Vách tường hành lang Có điều từ chỗ này không còn nhìn thấy cảnh tượng Trong hồ nước nữa Bởi vì đây mới là con đường chính xác Thật quá là thần kỳ Một con đường vòng tròn luẩn quẩn được tạo ra bởi hai tầng ảo giác Một con đường sống chính xác đường che giấu bởi sự phản xạ của mặt gương Hành lang yến quỳ Với thiết kế phá vỡ nguyên lý gặp đôi của phản xạ ánh sáng Lại cộng với điên phốc đảo với bố cục Thỉnh quân nhập ông Quả thực là khéo đạt hóa công Khảm diện này trông lên khảm diện kia Nụt lẫy này đè lên nút lẫy khác Nếu như khảm diện điên phốc đạo giả không bị phá Sẽ không có cơ hội lên được trụ thất phòng Lại càng không có cơ hội để phát hiện ra rằng Thành Đồng phản chiếu Như vậy cũng sẽ không thể tìm ra lối thoát ra khỏi hành làng Yến Quỳ Trong lúc trầm trồ thán phục Lỗ Nhất Khí vẫn tỉ mỉ quan sát góc độ của tấm gương đồng Đột nhiên một nghi vấn trôi dậy trong cầu Hai tấm gương đặt nghiêng phản xạ chéo nhau này Không thể phản thiếu dương dễ hai con mắt được Vậy là cặp mắt nhìn thẳng vào cậu khi nãy Được phản xạ tới bằng cách nào Thế nhưng giờ đây Không phải là lúc để nghiên cứu về việc đó Bác cậu đang dục cậu đi mau Trời mùa đông nhanh tối Chưa hết canh một Họ đã mở được cổng chính Giờ đã quá nửa canh hai Mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ngôi nhà Hơn nữa phía trước Chắc chắn vẫn còn nhiều khảm diện Cho dù có vào được đến nhà Cũng chưa biết Lỗ Nhất Khí phải cần bao nhiêu thời gian mới ngộ ra được Bí mật trọng đài ẩn giấu trong đó Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhã Tam thì thầm gì đó với nhau Rồi họ vẫn để Lỗ Nhất Khí đi đầu tiên Tuy cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên Xong cũng không hỏi gì Họ đã đi đúng hướng Cổng Tùy Hoa đã không còn là một cái bóng mờ ảo nữa Họ đi rất nhanh Thêm vài chục bước nữa đã ra khỏi hành lang Một cánh cổng thủy hoa cũ kỹ hiện ra sừng sững trước mặt họ. Thiết kế cổng thủy hoa không hề có vẻ cao lớn và khi thế hoành tráng như cổng chính. cành trang trí cũng không quá hào nhoáng hoa lệ. Trên đầu xà tại mặt hướng ra phía ngoài cổng thủy hoa được chạm khắc thành hình đám mây đơn giản. Dần gian gọi là đầu xà lá gai. Phía trước đầu xà rủ xuống hai trụ lửng gọi là trụ thủy liên. Chủ thủy Liên ở đây lớn hơn nhiều so với bình thường. Hai đầu nóc sống mái cũng rất lớn, uốn cong chót vót, đâm xéo lên trời. So với toàn bộ kết cấu, trông rất thiếu cần tối. Có chút gì hơi giống với đầu nóc của đại điện trốn cung đỉnh, trong khi hai cánh cửa bên dưới lại thấp bé nhỏ hẹp, lại càng thiếu cần xứng với phần sống nóc, trông chẳng khác nào lực sĩ cưới dề. Hai cánh cửa của cổng thùy hoa là kiểu cửa bàn cờ hay gọi là cửa nẹp biên. Hai cánh cửa hiện đang khép hờ, có thể nhìn thấy bên trong không có bình môn. Bởi vậy đây là thiết kế cổng thủy hoa theo kiểu nhất điện nhất quyền, cũng gọi là kiểu cổng thủy hoa nhị làng gánh núi. Tầm gỗ núi liền hai trụ thủy liên trên cổng thùy hoa thông thường sẽ được chạm trổ cầu kỳ như các chủ đề tử tôn vạn đại, tuế hàn tam hữu. song ở đây hai trụ thủy liên lại được nối với nhau bởi một tấm ván dày, trơn bóng và đen thẫm, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào. nhưng ở chính giữa tấm ván lại khả một đồ hình âm dương thái cực. nhìn từ xa lại thấy đèn trắng phần mịch dường như được làm từ thép ròng và bạc trắng. hai mắt cá âm dương sáng lấp lánh. Không rõ được làm bằng chất liệu gì Phía dưới cá âm dường Cho một chiếc đèn lỏng bằng giấy trắng Trong đèn ánh nến lèo lét Chẳng khác gì đèn tàng Xong cũng mày nhờ có chiếc đèn Mà lỗ nhất khí mới có thể quan sát tỉ mỉ Toàn bộ phần cổng từ trên xuống dưới Hai bên cổng Còn có một cặp thú giữ cửa bằng đá Thoạt nhìn tưởng là đôi sư tử Xong nhìn kỹ lại không giống Vẻ mặt của chúng trông rất tà quái Phía dưới bụng hình như còn có thêm một cẳng chân Trong đầu lỗ nhất khí lại lóe lên một tia sáng Cậu lập tức nhớ lại trong cuốn Thập Di Ký Tấn Thời Sự Của vương gia Triều Tấn Có ghi chép về loài thú nằm chân Viết rằng loài thú này Trông rất giống sư tử song con nằm chân Do bàn tay lìa khỏi cơ thể của một tộc người Có khả năng tách rời thân thể Ở phương đông biến hóa ra Cậu cảm thấy ngạc nhiên Vì thông thường loài thú này chỉ xuất hiện trên vũ khí bình đào và những nơi chém giết. Sao ở đây lại dùng để chấn cổng Trừ phi vì... bên trong cánh cửa này thực sự là một nơi chết chóc. Nơi thú nằm trần tới, hồn phách vô trụ, máu chảy thành sông. Cậu không dám khẳng định mình đoán đúng hay không? Bèn thử lầm nhậm niệm, cầu thần chú chấn áp thú nằm trần. Trong phục tà lục. Cậu muốn biết phản ứng của hai người phía sau ra sao. Nhưng không ai nói gì. Lúc này cậu mới ý thức được rằng, đã một hồi lâu, cậu không hề nghe thấy tiếng động nào từ hai người phía sau. dường như họ đã đột ngột biến mất. Tim cậu bông đập loạt. Xong cậu gắng chấn tĩnh. Từ từ quay đầu nhìn lại. Không có gì khác thường. Hai người kia vẫn đang theo sát cậu. Chỉ có điều vẻ mặt của họ căng thẳng dị thường. Tựa như đối mặt với kẻ thù hùng hãn. Chỉ thấy lỗ tịnh hiếu đưa tay nâng hỏm gỗ, Quỷ nhã tam nắm chặt vũ kìm cường Cả hai giống như hai cây công đang kéo càng hết cỡ Không dám thả lỏng lấy một giây Ánh mắt của họ đang sục xào từng góc tối trong nóc cổng Tựa nhiều trên đấy Đang có một thứ quái vật khủng khiếp sắp sửa nhảy sổ ra Là thứ gì Đã khiến cho hai con người muốn coi thường sống chết Bất chấp quỷ thần kia trở nên như vậy Sự căng thẳng của họ khiến lỗ Nhất Khí cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nơi này đầu đầu cũng đầy rẫy nguy hiểm. Những thứ đáng sợ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bởi vậy căng thẳng cũng là đương nhiên. song hai người kia, không những không liên tục nhắc nhở cậu điều gì, mà ngược lại, còn để cậu đi đầu tiên. Chẳng lẽ họ thực sự coi cậu là thần tiên, có thể chăm tà không sợ, chăm độc khó sầm. Thôi mặc kệ. Tới đầu hay tới đó, hôm nay mình hãy cứ làm viên đá dọn đường, họa phúc đã có trời định. Cậu nhổ thầm trong giả, đây không phải là sự sốc nổi của tuổi trẻ, mà là sự dũng cảm và tự tin. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, nghi định đa quyết, bèn quay đầu trở lại, cất bước tiến thẳng về phía bậc tam cấp của cổng thị.